Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi dám chuyện ông với Lan Vi Đến chuyện dùng bùa chúa để can thiệp vào Cho đến phá luôn cả mối tình vụ trộm giữa ông và cô người yêu bé nhỏ của ông ở đơn dương Cô hổ điệp gì đó Từ hầu như sắp đặt mọi mục đích cuối cùng Là loại ông ra khỏi cuộc tranh chấp tình cảm này Để chiếm lại Lan Vi của tôi Nhưng tôi không ngờ số mạng lại chớ treo Người chết trong cuộc trả thù của tôi lại chính là Lan Vi chúng tôi đã biến Lan Vi đem bức tượng đã bị yểm bùa để đặt vào nhà cô hộ điệp, nơi mà tôi biết rằng sau khi sẽ bệnh viện, thế nào ông cũng mò về đó. Để ông phải bị bệnh bùa mà điên cuồng rồi chính tay ông sẽ giết hại người yêu của mình. Và vì vậy sẽ bị kết án và giục xương trong nhà tù. Nhưng người tính không bằng trời tính nên Lan Vi chưa làm được chuyện ấy thì cô ấy đã lao xuống vực mà chết. Tư hẳn ông thấu xương nên thay vì Lan Vi chết rồi, tôi phải bỏ mọi ý định trả thù. Đằng này tôi vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi ông. Những bức tượng báo oán vẫn bám sát gia đình ông, đã khiến được ông chết khỏi cơn bệnh dai dẳng hành hạ và rồi điều đó lặp lại với chính đứa con trai duy nhất đang nối nghiệp ông. Nhưng chuyện đời đâu phải cái gì muốn cũng theo ý mình. Vừa rồi trong lúc tôi sắp đạt được mục đích cuối Khi thằng con trai ông đã bắt đầu chạm vào bức tượng thiên đó, thì một bất ngờ đã xảy ra, điều mà chính tôi cũng không ngờ tới. Ông biết ai đã phá hỏng hết mọi cố gắng của tôi. Đó chính là Lan Phi. Chính cô ấy đã lấy hai bức tượng, một do ông cất giữ, một của cô ấy, đem về tận nhà tôi. Giữa chiếc sự bất ngờ của tôi, cô ấy ném cả hai vật ấy vào nơi ô uế, khiến cho mọi phép thiên yểm trong đó đều tiêu tan hết. Tôi đã hỏi tại sao cô ấy làm như vậy, thì cô ấy chỉ khóc và không nói sự biến mất oan hồn của cô ấy vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa, và tôi cũng đã đoán ra tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Chỉ bằng lương tâm làm mẹ của cô ấy thức tỉnh kịp thời trong quặn âm khổ, và cô ấy biết rằng mình không thể hại con giọt mình được. Cô ấy đã thả chấp nhận oan hồn mình vĩnh viễn tiêu tan, chứ không thể làm thêm điều ác. Với tôi như vậy thì còn gì để theo đuổi cuộc trả thù điên cuồng của mình nữa. Tôi đã hiểu ra, mọi thù hận rồi cũng chỉ thù hận triền miên, bởi dấu tôi có hại nốt giọt máu cuối cùng của ông, thì tôi vẫn còn đứa con trai của mình, lấy gì đảm bảo cho vong hồn của ông, vong hồn của con trai ông nó sẽ không tìm cách trả thù chúng tôi. Lan Vi đã không còn tin tôi nữa, vậy thử hỏi tôi còn sống làm gì? Tôi viết những dòng này biết là ông không có trên thiên thế gian để đọc, nhưng tôi mong rằng con trai ông sẽ đọc được. Và sau đó đem đốt để xui phạt, ông cũng đọc được và tha thứ cho tôi. Lưu tưởng. Buông lá thư xuống, nam nhìn chàng trai kia, chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên tiếng. Bà tôi chết bởi tự mình kích liệu cuộc đời. Tôi thì không rõ lắm về chuyện xác rối sự ông với cha mẹ anh. Dừng qua lát thứ này, tôi cũng hiểu sao mọi việc đã kết thúc. Phần anh thì sao? Anh có hận thù gì tôi không? Nam gượng cười và bắt tay anh ta. Chuyện ấy đã là quá khứ, những gì bà anh nói đã đủ để chúng ta khép lại mọi việc. Họ siết chặt tay nhau trong niềm cảm thông. Nam xách trên tay hai bức tượng nặng gần 10 kg trong giỏ sách, mà lúc tới anh kỳ vọng sẽ buộc ông Lưu trưởng phải làm cho dễ lẽ. Nhưng sạn này nó đã trở thành một gánh nặng thực sự, anh muốn bỏ nó giữa đường, nhưng suy nghĩ lại anh mang nó về nhà. Anh đốt nhang trên bàn thờ cha mẹ rồi dặn cô Hỏa. Vú làm cho con một mâm cơm để trưa nay cũng dùng con. Cô Hỏa ngạc nhiên. Sao cậu còn sửa soạn đi đâu nữa? Còn có chút việc phải đi, khi con về con sẽ nói với vú nhiều việc. Lúc Nam cất hai bức tượng vào tủ, anh có cảm giác như bức tượng ấy giờ chỉ còn là hai khối đồng nặng nề thôi, mọi điều thần bí không còn nữa. Bằng chứng là trong lúc sắp xếp, Nam vô tình đánh rơi một bức tượng xuống sàn, chỉ một tiếng vang lên khô khan rồi thôi, không có một biểu hiện gì khác. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Nam tự nhủ. Tại sao mình không đặt tượng lên đầu mộ của từng người? Nam đem hai bức tượng ra ngoài mộ thành phi bỏ cất vật tủ, vật tuần tự năm đặt chiếc đầu mộ từng cái. Vừa đặt xong thì thật bất ngờ, bức tượng trên ngôi mộ cha anh đột chuyển động rồi chỉ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net